các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ kính v ạ n hoa chết chóc của tác giả tây tử tự được thực hiện bởi động audio gấu trúc người đọc m â y chương một m ộ t ba gián điệp có thể nói ở ngay bên bạn chính là kỹ năng mạnh nhất của tương nữ có thể trực tiếp giết chết toàn bộ người tham gia trong một phòng nhưng để kích hoạt kỹ năng này cần một điều kiện quan trọng nhất bắt buộc phải mở khóa sáu kỹ năng khác rồi mới có thể sử dụng đây là tin tốt duy nhất ở thời điểm hiện tại người mới kia không hề cảm thấy được an ủi chút nào sau khi nghe nguyễn n a m t r ú c nói cô ta òa khóc nức nở bảo rằng bản thân đáng lẽ không nên mở rương đã biết rõ số mình đen đủi mua vé số mấy chục năm chưa trúng được một xu nào đánh liều một phen thì lại mở ra thứ như vậy lâm thu thạch chẳng biết nên an ủi cô ta thế nào nói thật lòng cô gái này đúng là thánh n h ọ nhưng ít nhất chỉ mở ra kỹ năng chứ không mở ra tương nữ làm sao bây giờ chúng ta sẽ phải t r ô n thây ở đây ư cô gái người mới khóc rứt mướt lấy tay quệt nước mắt lia lịa nếu tất cả chúng ta đều ở cùng một phòng liệu có làm tương nữ không thể khởi động kỹ năng hay không làm gì có chuyện dễ dàng như vậy nguyễn nam trúc lạnh lùng đập vỡ ảo tưởng của cô gái cửa đã quy định mọi người không được tụ tập lâu trong cùng một phòng nếu không sẽ xảy ra chuyện bất khả kháng còn nữa cho dù cửa này có quy luật đặc biệt khác thường cho phép mọi người ở chung một phòng đi nữa Để kẻ gián điệp tìm cơ hội lèn ra ngoài tường nữ sẽ càng dễ dàng một mẻ t ố n gọn g chúng ta vậy phải làm sao bây giờ cô gái hỏi trong tội nghiệp vô cùng chúng ta đành chờ chết sao ai mà biết được ngay cả nguyễn Nam g trúc cũng không có câu trả lời cho vấn đề này ba người trở về phòng nghỉ lương mễ diệp thở dài nói cô gái này đúng là thánh nhọ đúng là quá xùi nguyễn Nam g trúc nói cái này mà cũng mở ra được em nghĩ tương nữ có biết vị trí của các vật phẩm hay không lâm t ư thạch đột nhiên hỏi không chắc nguyễn nam chức lắc đầu nhưng trong bo game thì tương nữ có biết trong bo game tương nữ có vai trò như một quan tòa tùy ý sắp đặt các vật phẩm trong giương nhưng sau khi sắp đặt tương nữ không thể di chuyển vị trí trừ khi sử dụng kỹ năng đặc biệt tại không gian trong cửa thì điều này chưa thể xác định nguyễn nam chức phỏng đoán rất có thể tương nữ không biết vị trí của các vật phẩm nếu không gián điệp của nó chắc đã mở hết tất cả các kỹ năng ra rồi đến lúc đó không một ai có thể trốn thoát lâm thu thạch gật gật đầu cũng cảm thấy khả năng này tương đối hợp lý cậu vẫn đang suy nghĩ về kẻ gián điệp trước mắt trong nhà còn mười tám người số lượng vẫn cực kỳ nhiều muốn tìm ra gián điệp không phải là chuyện dễ dàng lương mễ diệp và nguyễn nam t r ú c thi thoảng lại trao đổi vài câu về vấn đề gián điệp nguyễn đăng trúc tỏ rõ mình vẫn chưa có suy đoán gì về vấn đề này lâm thu thạch nghe ra được một kẽ hở trong lời nói của nguyễn đăng trúc bèn hướng ánh mắt về phía hắn đúng lúc bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình nguyễn đăng trúc nói thực sự hiện giờ tôi vẫn chưa biết gián điệp là ai chúng che giấu quá giỏi khi nói lời này ánh mắt hắn chậm rãi di chuyển tới chiếc rương gỗ trước mặt cứ n h ư đang nói cho rương nghe vậy hy vọng có thể sớm tìm ra gián điệp nguyễn đăng t ú c nói câu này như để kết thúc cuộc đới thại của họ màn đêm buông xuống t à biệt thự kiểu âu chìm vào yên tĩnh lâm thu thạch nằm trong bóng tối nhắm mắt lại cố gắng ngủ chợt cảm thấy một người chui vào trong chăn của mình không cần hỏi cũng biết đó chính là nguyễn nam chúc hai người lại bắt đầu lén lút g ì rầm với nhau ngủ chưa nguyễn nam chúc hỏi chưa lâm thu thạch nói em biết anh định hỏi gì nhưng bây giờ vẫn chưa vài lúc nguyễn nam trúc k ề sát bên tai lâm thu thạch thì thầm khẽ đến mức gần như không thể nghe thấy cần thêm chút thời gian nữa lâm thu thạch ừ một tiếng cậu vẫn luôn vậy khi nguyễn nam trúc không muốn nói cậu sẽ không hỏi thêm nguyễn nam trúc cũng rất thích sự tín nhiệm của lâm thu thạch hắn giang tay ôm lên lâm thu thạch nói ngủ đi lâm thu thạch nhắm mắt lại hai người dần chìm vào giấc mộng ở đời thực ban mai là thời điểm một ngày mới bắt đầu nhưng ở trong cửa khi mặt trời chiếu những tia nắng vàng óng qua cửa sổ sát vàng nền gỗ điều đó có nghĩa là một cơn ác mộng mới lại bắt đầu họ sẽ lại mở rương chọn lựa một mục tiêu cho mình trong số hơn một trăm rương gỗ còn lại mỗi người trước khi mở rương đều tiêm đập chân run một tiếng cạch khẽ vang lên là chết hay sống đáp án sẽ phơi bày trước tất cả sáng sớm hôm nay lại có thêm một người hy sinh đó là một người có kinh nghiệm nhưng đen đủi mở phải tương nhân y lập tức bị kéo đi sau đó trong g i ư ờ n g vang lên tiếng khóc gào ghê rợn nói cho những người chơi khác biết kết cục bi thảo của nạn nhân đồng đội của y quỵ ngã tại chỗ ôm lấy chiếc rương mà thương khóc lâm thu thạch đúng lúc có mặt chứng kiến sự việc cậu ké thở dài nguyễn nam chúc bèn kéo lâm thu thạch quay mặt về phía mình nói đừng nhìn anh ta nữa nhìn em nhiều hơn không được à lâm thu thạch bật cười hư được chỉ nhìn em lương mễ diệp đứng bên lầu bầu nói tôi không ăn cũng chưa thể chết được nhai thức ăn cho chó cũng đủ dàn bụng trước khi ăn bữa sáng họ chọn hai rương ở tầng một sau khi lâm thu thạch nghe xong họ thận trọng m ở ra rương mở bên trong xuất hiện một chiếc bút máy màu đen bút tiên lâm thu thạch nhận ra vật phẩm này nói thật lòng khi nhìn thấy nó lâm thu thạch đã thở v à o nhẹ nhõm vậy là họ đã có được vật phẩm đầu tiên trong bo game bút tiên là một trong những vật phẩm mà người chơi có thể mang theo bên mình tác dụng của vật phẩm này là xác định tương nữ đang ở tầng nào nhưng vật phẩm này có một nhược điểm chí mạng đó là nếu sử dụng trong căn phòng có tương nữ hiện diện thì người chơi sẽ lập tức tử vong lâm thu thạch cầm cây bút lên cảm nhận sự lạnh lẽo do cây bút mang đến thoạt nhìn nó chỉ như một cây bút bình thường nhưng lại có gì đó kỳ lạ thoang thoảng thoát ra lâm thu thạch bỏ bút vào túi quần nói cảm giác không hữu dụng cho lắm vào thời khắc quan trọng nhất định sẽ cần tới nguyễn nam chúc nói đi thôi đến phòng ăn trước xem những người kia đã mở thêm được gì họ đi vào phòng ăn thấy tất cả mọi người đang ngồi quanh bàn trong không khí tang tóc có người đang ăn có người không động đũa nguyễn nam chúc thử đếm số người ngoại trừ kẻ vừa gặp chuyện và người đồng đội đang gào khóc của y trong phòng ăn có tổng cộng mười sáu người hôm nay mọi người có mở được vật phẩm quan trọng nào không nguyễn nam trúc hỏi tất cả mọi người đều chìm vào im lặng một người có kinh nghiệm lên tiếng tôi mở được một thẻ bài mật mã thật à mắt nguyễn nam trúc sáng lên trước mắt họ đã thu thập được ba thẻ bài mật mã chỉ cần thêm một thẻ nữa là có thể mở được kết sắt người kia lấy thẻ bài từ trong người ra nói ừm tôi không cần chìa khóa cũng được tôi cũng sẽ không đứng ra mở kết sắt đâu trước đó đã từng có người chết vì mở kết sắt rõ ràng anh ta không muốn mạo hiểm lần nữa được nguyễn Nam g trúc gật đầu trong p h ò n g gần như không còn ai khác lấy được vật phẩm xem ra vận may của phe người hôm nay chẳng ra sao lương mỹ diệu còn đùa rằng đấy là người có vận may cực kỳ tốt tới đây không chừng một hai ngày là có thể thoát khỏi chỗ này rồi mặc dù lời cô nói nghe có vẻ buồn cười nhưng nếu thực sự may mắn quả thực họ có thể dễ dàng giải quyết hoàn cảnh khó khăn trước mắt sau khi lấy được mật mã nguyễn nam t r ú c lập tức đi lên tầng hai bắt đầu mở kết những người khác cũng đi theo hắn tôn nguyên châu đứng ngay bên cạnh nguyễn nam t r ú c nhìn động tác của hắn hỏi t h ử thế này không xảy ra chuyện gì chứ chắc không đâu nguyễn nam chức trả lời mặt mã trong bo game có thể suy luận ra được hơn nữa mặt mã còn không theo trật tự cố định nhưng mã khóa ở đây thì có dù gì cũng coi như chúng ta thu thập được bốn số mặt mã rồi vẫn nên thử tuần tự xem sao hắn vừa nói bàn tay vừa cử động không ngừng ổ khóa kết sắt bị x o a y chuyển phát ra những tiếng lạch cạch khoảng sáu bảy phút sau mọi người bỗng nghe thấy một tiếng vang khẽ cửa kết sắt nặng nề theo đó mở ra để lộ vật bên trong đó là một chiếc chìa khóa cổ bằng đồng kiểu dáng hết sức giản dị hình dáng đó đã quá quen thuộc với những người vào cửa đó chính là chìa khóa của cửa chìa khóa chìa khóa nhìn thấy chìa khóa tất cả mọi người đều kêu lên đầy kích động thậm chí còn có người mới nào đó mừng đến vắt khóc sau khi bao áp lực và tuyệt vọng chiếc chìa khóa như thắp lên khao khát được sống trong họ sự kỳ vọng trong đôi mắt họ sắp trở thành sự thực nhưng nguyễn nam chúc nhìn thấy chìa khóa lại cau mày sao vậy tôn nguyên châu hỏi xử lý chìa khóa thế nào đây nguyễn nam chúc nói tôi mang theo người ư tôn nguyên châu hơi lấy làm lạ sở hữu chìa khóa thì có thể rời khỏi đây ai lại muốn giao ra chứ tôi chỉ sợ chìa khóa bị hủy nguyễn nam chúc thở dài bởi vì khi người tham gia gặp nạn những vật phẩm mà người đó mang theo bên mình cũng sẽ bị tiêu hủy người mang theo chìa khóa chắc chắn sẽ là mục tiêu tấn công của tương nữ vậy phải làm sao hay là bỏ chìa khóa trở lại kết sắt một cô gái k ẽ nói đợi khi tìm ra cửa chúng ta quay lại lấy chìa khóa sau cách làm này cũng khá ổn bởi vì tương nữ không thể đi vào trong kết nhưng để làm như vậy trong số họ phải không tồn tại g i á m điệp nếu không chẳng ai biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra tôi mang theo vậy nguyễn nam chúc lãnh đạm nói để tránh có người lấy mất mọi người đ ể im lặng từ hôm qua khi nguyễn nam trúc nói trong số họ có gián điệp của tương nữ niềm tin giữa mọi người với nhau càng trở nên mong manh có thể nói đối với cả nhóm nguyễn nam trúc là người duy nhất có thể tin tưởng bởi vì hắn không nói ra cách sử dụng vật phẩm và hiệu quả kỹ năng của thẻ cả nhóm sẽ không khác nào đám ruồi nhặng không đầu bay loạn rồi đâm phải nhau mà chết trong căn biệt thự đáng sợ này lấy được chìa khóa công việc còn lại của họ là tìm ra cửa trong thiết lập cờ bo game chìa khóa phải mở được đường hầm dưới mặt đất mới có thể thoát ra thế nhưng vị trí đường hầm cũng được bố trí trong một chiếc rương sau khi đám đông tàn ra nguyễn nam t r ú c nói là muốn tìm một người bàn chuyện lâm thu thạch nói chúng ta cùng đi nhé nguyễn nam t r ú c đáp được mễ diệp ở lại trong phòng nhé nhiều người quá sẽ gây sự chú ý được l ư ơ nguyễn diệp rất vui vẻ hợp tác cô biết nguyễn nam t r ú c sẽ không hại mình nguyễn nam trúc đến một phòng ngủ tại tầng hai gõ cửa căn phòng đó giây lát sau cửa mở để lộ một gương mặt cảnh sát người đó nói có chuyện gì lâm thu thạch nhận ra anh ta đó chính là người có kinh nghiệm đã mở ra vật phẩm xăng vào hôm qua hình như tên là nhậm như viễn tôi có vài việc muốn bàn với anh nguyễn nam trúc nói được nhậm như viễn đối xử với nguyễn nam trúc khá thân thiện nhưng ánh mắt nhìn lâm thu thạch không mấy tốt đẹp hiển nhiên là d a vẻ ngoài của nguyễn nam trúc khiến anh ta thích thú hơn x ă n g của anh đã dùng chưa vậy nguyễn nam trúc hỏi vẫn chưa nhậm như viễn đáp mặc dù hôm qua anh ta nói sẽ dùng x ă n g vào hôm nay nhưng có lẽ anh ta vẫn tiếc trả vật phẩm quý giá của mình có được vậy tốt quá nguyễn nam trúc nói tôi đã từng nói đường hầm nằm trong rưng gỗ phải không đúng vậy nhậm như viễn nói thì sao nguyễn nam trúc đáp nhưng có một điều tôi chưa nói với các anh tương nữ có thể sắp xếp để bản thân hoặc t ư ơ n g nhân canh ở cửa đường hầm một khoảng lặng diễn ra nét mặt nhậm như viễn hơi méo đi cô nghiêm túc đó hả dĩ nhiên là nghiêm túc rồi nguyễn nam trúc nói cách duy nhất để tương nữ không thể phục kích ở cửa đường hầm là sau khi phát hiện ra chìa khóa phải mở ngay đường hầm chỉ như vậy mới bảo đảm tương nữ không đủ thời gian hành động phải dùng chìa khóa mở đường hầm thật nhanh rồi rời khỏi nơi đây nhậm như viễn nhớ hai hàng lông mày lại tiếp tục lắng nghe nguyễn đăng trúc nói nhưng ở đây tồn tại một vấn đề nhậm như viễn đã hiểu ra giữa chúng ta có gián điệp của tương nữ cho nên hiện giờ họ không thể xác định đường hầm đã được phát hiện hay chưa nếu gián điệp của tương nữ đã tìm ra đường hầm và che giấu thông tin thì dù cho tìm ra chìa khóa chắc chắn vẫn sẽ phải đối mặt với tương nữ hoặc tương nhân không có biện pháp thoát khỏi mẹ kiếp nhậm như viễn không kìm được một miệng chửi tục anh ta hậm hực nói mẹ kiếp đừng để tôi tìm ra nó nếu không chắc chắn là tôi bóp chết nó nói đoạn anh ta cũng hiểu ra tại sao nguyễn nam trúc tìm tới mình cô tới tìm tôi là muốn tôi giữ sang lại phải nguyễn nam trúc gật đầu nhậm như viễn không nói gì đây là vật phẩm duy nhất có thể gây tổn thương cho tương nữ mà chúng ta tìm thấy thái độ của nguyễn nam trúc rất hỏa hoãn không hề g a i gắt khó chịu chút nào càng không đau to bố lớn vật phẩm này do anh mở ra anh có quyền sử dụng nó theo cách của anh tôi chỉ đến để nói rằng đây là vật phẩm cực kỳ quan trọng nhậm như viễn khẽ thở dài được tôi biết rồi nguyễn nam trúc đứng dậy định ra về cô đã qua cửa cấp bao nhiêu rồi nhậm như viễn đột nhiên hỏi cấp mười nguyễn nam trúc đáp vậy hả nhậm như viễn nói được rồi cảm ơn cô đã nhắc nhở tôi sẽ cân nhắc kỹ lưỡng sau đó lâm thu thạch và nguyễn nam trúc rời khỏi phòng của nhậm như viễn cả hai đều mang nặng tâm sự lâm thu thạch thì nghĩ không biết nhậm như viễn có để dành s a n g không hay sẽ dùng nguyễn nam trúc cũng trầm ngâm không rõ đang nghĩ gì việc tìm được chìa khóa khiến mọi người cảm thấy như vừa tiêm được một liều thuốc trợ tim tinh thần ai nấy đều trở nên phấn chấn hàn lên và bữa trưa tất cả mọi người tranh luận sôi nổi về vị trí của cửa họ thống kê rằng còn hơn một trăm rương chưa mở ra chỉ cần có một chút may mắn họ chắc chắn sẽ sớm thoát khỏi nơi này làm gì có chuyện dễ vậy tôi nguyên châu thẳng tay dội nước lạnh vào đám đông lạc quan mấy người vui mừng hơi sớm thì phải những gương mặt rạng rỡ của đám người mới nghe vậy bèn sững sờ một trong số đó cất giọng lý nhí ý anh tôn là gì vẫn chưa tìm ra gián điệp mà tô nguyên n châu lạnh lùng nói mấy người không từng nghĩ có thể gián điệp đã mở được đường hầm nhưng dấu không nói cho chúng ta biết à căn phòng t h o á t cái trở nên im v a n g phắc những nụ cười mới nở kia gần như đóng băng trong giây lát nguyễn đăng trúc cắm cúi ăn không hề tham gia vào câu chuyện mặc dù cách nghĩ của hắn và tô nguyên n châu tương tự nhau nhưng để cho đám ma mới nuôi hy vọng cũng chẳng phải chuyện gì xấu nếu tình huống đó xảy ra thì chúng ta chết chắc tô n nguyên châu nói chúng ta không thể mở lại những rương đã mở được thế là đường hầm coi như biến mất vĩnh viễn sự yên lặng chết chóc bao trùm bàn ăn những người lão luyện kinh nghiệm phong phú đa phần đều đã nghĩ tới khả năng đó cho nên thái độ khá thản nhiên nhưng trong đám ma mới có kẻ không chịu nổi đả kích đột ngột bèn lớn tiếng quát vậy anh nói phải làm sao chúng ta chỉ còn cách ngồi chờ chết hay sao tôn nguyên châu l ạ n h nhạt liếc gã một cái nói nếu tôi biết phải làm thế nào thì còn ngồi đây bàn bạc với anh à một cuộc tranh cãi này lửa sắp nổ ra đột nhiên nguyễn nam trúc lên tiếng được rồi đừng tranh cãi nữa tôi nguyên châu tôi muốn nói chuyện riêng với anh một chút được tôi nguyên châu đồng ý nguyễn nam trúc đứng dậy cùng tôi nguyên châu đi ra ngoài lâm thu thạch dùng n ĩ a xoắn một ít mì sợi ăn hết sức chăm chú lương mẽ diệp khẽ nói anh không tò mò xem họ nói gì à l â m thu thạch đáp có gì mà tò mò thể nào cô ấy cũng sẽ kể với chúng ta mà lương mễ diệp nghe vậy cười nháy mắt thật ngưỡng mộ hai người lân thu thạch mù mờ nhìn lương mễ diệp bên phía nguyễn nam trúc và tô nguyên n châu vừa mới đi ra ngoài cửa tô nguyên n châu đang định hút điếu thuốc thì bị nguyễn nam trúc ngăn lại đừng làm tôi nghiện lại món đó đây ăn kẹo hắn đưa cho tô nguyên n châu một viên kẹo tô nguyên n châu nhìn c h ầ m c h ầ m viên kẹo nhỏ màu sắc sặc sỡ biểu cảm như cười như không không ngờ cô lại ngọt ngào vậy đấy anh nhà tôi thích ăn nguyễn nam trúc đáp một câu cô đang hẹn hò với dư lâm lâm thật sao tôi nguyên châu dường như chưa thực sự tin đứa thứ hai cũng ba tuổi rồi nguyễn nam trúc tỉnh bơ đứa lớn thì đã vào cấp hai nụ cười trên gương mặt hắn rạng ngời vẻ hiền từ của người mẹ vì gia đình tôi nguyện làm tất cả tô nguyên châu ba chấm anh ta trầm ngâm d â y lát rồi thở dài hai là mẹ không phải chuyện dễ dàng đúng thế nguyễn Nam trúc cũng gật gật đầu à phải rồi cô gọi tôi ra ngoài là muốn nói chuyện gì tô nguyên châu bấy giờ mới quay lại chủ đề chính tôi có thể chắc chắn anh không phải gián điệp anh cũng có thể biết chắc tôi không phải gián điệp liệu giữa chúng ta có thể hợp tác hay không nguyễn Nam trúc hỏi nói vậy nghĩa là thế nào tô nguyên n châu n h ư ớ n mày bởi vì để tìm ra gián điệp cần có sự giúp đỡ của anh nguyễn nam chúc nói giúp thế nào đây tô nguyên n châu hỏi nguyễn nam chúc rút từ trong túi ra vài mảnh giấy nhớ giấy nhớ vốn là ý tưởng của tô nguyên n châu anh ta đề nghị mọi người dùng nó ghi chép vật tìm thấy trong những d ư ơ n g họ mở nguyễn nam chúc nói cái này của anh nhỉ tô nguyên n châu nhìn những mảnh giấy nhớ trong tay nguyễn nam chúc ánh mắt hơi sao động nhưng rất nhanh trở lại như thường anh ta cười ý cô là gì toàn cáo già với nhau nguyễn nam trúc nói cần tôi nói tuyệt ra mới chịu à khi cầm giấy nhớ hắn cảm thấy có gì đó không ổn nên đã cùng lâm thu thạch và lưu mễ diệp kiểm tra tỉ mỉ mặc dù bên ngoài các mảnh giấy không có gì bất thường nhưng chúng thoang thoảng một mùi rất lạ nguyễn nam trúc trước này rất nhạy cảm với các chi tiết nhỏ hắn ngay lập tức biết rằng những mảnh giấy này chắc chắn không bình thường nhưng tô nguyên châu làm như vậy không hề tổn hại đến lợi ích của hắn cho nên hắn chưa bóc mẽ chuyện này bây giờ thì khác hắn cần tô nguyên châu giúp đỡ để xác định kẻ g i á m điệp đã mở những r ư ơ n g nào thôi được tô nguyên châu cho viên kẹo vào miệng quả thực tôi có giở chút mánh khóe với mấy tờ giấy anh ta rút từ trong túi ra một thiết bị đo sáng chiếu lên mảnh giấy trong tay nguyễn nam trúc khiến bề mặt giấy hiện lên chữ số tám những vật này anh ta chỉ mang bên người để đề phòng trường hợp khẩn cấp không ngờ lại thực sự hữu dụng nguyễn đăng trúc tặc lưỡi nói chức, chức, anh tôn à tôi chịu anh rồi đấy tô nguyên châu cười cười cảm thán hờ hờ đâu có lợi hại bằng cô tất cả bọn họ đều đã chứng kiến thực lực của nguyễn đăng trúc có thể sở hữu được gợi ý của cửa cấp mười quả nhiên không phải một nhân vật đơn giản vậy là cô đã xác định được gián điệp là ai t ô nguyên n châu hỏi gần như thế nguyễn nam chúc nói trông có vẻ không thông minh cho lắm chẳng hiểu sao lại lọt vào mắt xanh của tương nữ hắn rút từ trong túi ra một viên kẹo bóc vỏ nhét vào miệng nếu chọn tôi có phải dễ không đảm bảo trong vòng v à i nốt nhạc là mấy người chết sạch tô nguyên n châu cười lớn <cười> chết sạch thôi e cô không nỡ đâu tình ý giữa nguyễn nam chúc và lâm thu thạch ai có mắt đều nhìn thấy chồng cô cũng ở đây kia mà anh ta đâu phải chồng tôi nguyễn nam t r ú c chớp chớp mắt đổ thêm máu chó vào câu chuyện đời mình tôi ngoại tình với anh ta thôi nụ cười rạng ngời trên gương mặt tô nguyên châu trở nên cứng ngắc ngay tắp lự trông đẹp mã lại tràn trề sức sống đam mê diễn xuất của nguyễn nam t r ú c rước cuộc đã được thỏa mãn đến đỉnh điểm hắn nói anh hiểu mà đúng không tô nguyên châu ba chấm xin lỗi nha tôi thực sự không thể hiểu tô nguyên châu dường như loáng thoáng nghe thấy nhạc nền dành cho chồng nguyễn nam trúc trở thành em nghe thấy tiếng mưa rơi trên thảm cỏ xanh mượt Chú thích đây là c â u mở đầu trong bài hát may mắn bé nhỏ nhạc phim thời thiếu nữ của tôi tuy nhiên trung quốc có thành ngữ đội mũ xanh có nghĩa là bị cắm s ừ n g theo đó màu xanh lục cũng hay được dùng để trêu đùa với hàm ý này tương tự giới trẻ trung quốc dùng đoạn nhạc trên để ám chỉ và chế nhạo chuyện một ai đó bị cắm sừng có vợ chồng hoặc là người yêu đi ngoại tình hai bỏ đi đừng nói chuyện này nữa tô nguyên châu v u t v u t mũi quyết định làm khỏi chủ đề tế nhị này tiếp theo cố định làm gì nguyễn em trúc nói dĩ nhiên là mở lại tất cả những đương g i á m điệp đã từng mở tô nguyên châu nói làm vậy có phải quá lãng phí thời gian hay không nguyễn em trúc nhún vai không theo cách đó thì lẽ nào anh có cách khác tốt hơn à tôi nguyên châu đáp tôi không có thì thế nguyễn nam trúc nói t ù y biện pháp này hơi dở nhưng ít nhất có thể xác định chúng ta không làm chuyện vô ích hết chương một trăm mười ba